trương hai trăm bảy mươi một áp độc khi nhã phi ngẩng đầu lên thì thoáng thấy khuôn mặt của tiêu viêm có chút hồng lập tức khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ buồn cười cung kinh ngạc lập tức che miệng cười duyên tiêu viêm đệ đệ không nghĩ ba năm không gặp ngươi không chỉ thành thục mà còn thẹn thùng lên rất nhiều ba năm trước đây không phải như vậy chẳng lẽ tiêu viêm đệ quên lúc trước thời điểm ta nhận thức ngươi thì rất chi là thô bạo khuôn mặt của Nhã Phi sệt lên ý cười, nhỏ miệng nói nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười duyên của Nhã Phi điều gì có chút bất ất sĩ trải qua ba năm không gặp mấy lứa thành thuộc này tựa hồ càng ngày càng mê người có lẽ hiện tại do thân phận bất đồng cho nên những sự cẩn thận trước kia cũng từ từ biến mất ngược lại giống như là bạn cũ gặp nhau quan hệ trở nên có chút thân thiết người lần này đến gia mã thánh thành là bởi cái ước định lúc trước, gương mặt có chứa ý cười dần dần thu liếm. Nhã phi đi trước mặt, nhiếp đi nhẹ giọng hỏi, tiêu viêm cười gật đầu nói, vì ba năm ước định ba năm này ta đã ăn không ít khổ cực. nhìn khuôn mặt ba năm trước còn có vẻ ngây ngô, bây giờ lại có mấy phần thành thục. Nhã phi khẽ thở dài một hơi, tuy tiêu viêm không có nói thời gian trải qua ba năm gần đây, nhưng là biết. Ba lăm này, hắn đã chịu không ít khổ cực. Tiêu viêm đệ đệ, trải qua ba lăm lịch lãm. Người cũng biết sự mạnh mẽ của Vân Nam Tông tại Gia Mã Đế Quốc chứ. Nhã phi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Ta biết, chỉ cần một ngón tay của bọn họ có thể tiêu diệt tiêu gia. Tiêu viêm bình tĩnh cười. Ai? Nhìn khuôn mặt không có chút ba động của hắn, Nhã phi bất đắc dĩ lắc đầu người yên tâm, mấy thân phận địa vị của Vân Nam Tâm cho dù ngươi thắng thì cũng không thể đột đến Tiêu gia, các lão già cao ngạo của Vân Nam Tông cũng sẽ không làm thế. Nếu bọn họ dám động đến Tiêu gia, ta liền mất tích 10 năm, sau đó đem mọi người của Vân Nam Tông giết hết." Tiêu Viêm mỉm cười nói, nụ cười pha chút lạnh lẽo, bị nụ cười lạnh lẽo cùng sát ý của Tiêu Viêm ảnh hưởng, nhã phi không tự chủ được rung mình một cái, cử động sợ hãi của làng Nhìn làm cho mọi người muốn ôm làng, lòng mà an ủi, yêu thương Thật có lỗi, ta quên tỷ không thích tu luyện Phục hồi lại tinh thần Tiếp em nhìn bộ dáng yếu nhược của nhà phi nhẹ giọng nói Ai nói ta không thích tu luyện Ta cũng là một người cấp bậc đấu giả Người... Những người này trải qua 35 lịch lám Hơi thở sát phạt càng ngày càng mạnh Quả thật có thể so với những người thường giết chóc trên chiến trường Nghe lời lại, Quý Nhã Phi nhất thở nheo mắt nhìn Tiêu Viêm bất mãn nói: "Gì? Quốn áo của ngươi, ngươi đã trở thành nhị phẩm luyện dược sư?" Ánh mắt di động vào chỗ huy chương luyện dược sư trên ngực của Tiêu Viêm, Nhã Phi không khỏi kinh ngạc thốt thành nói: "Khà, may mắn mà thôi." Tiêu Viêm tùy ý cười: "May mắn? Ai, người bình thường muốn trở thành một gã nhị phẩm luyện dược sư, nếu không có thời gian 5 năm thì không thể tới được, mà ngươi 3 năm lại như thế này?" Sợ rằng không phải là chỉ may mắn duyên cớ Nhìn thiếu liên trong ba năm phát triển Làm cho người ta khiếp sợ nhã phì bất đắc dĩ thở dài mặt hơi Lắc đầu cười Tiêu viêm không muốn dây dưa vấn đề này tầm mắt đảo qua đại sảnh Nhìn mình tựa hồ giống như tiêu điểm Tại chỗ này lập tức thốc giọng nói tỷ hiện tại đang quản lý phòng đấu giá này Lời lời của người thật đúng là đả kích kệ vậy, nháp vì có chút buồn bực hít một hơi cười khổ. Quyền lợi của phòng đấu giá này toàn bộ mấy tuần lão già trong gia tộc quản lý, đây chính là mệnh của bọn họ như thế nào lại giao cho ta. Ta hiện tại chỉ là một chức phụ trưởng và giám sát mà thôi. Ngay sau đó lại mỉm cười nói, tuy lần này không phải do ta chuyển quản, nhưng cũng có chút quyền lợi, quyền lần này tới chắc là tìm thứ gì. Thứ gì vậy? tìm một cái địa phương yên lặng nói chuyện. Tiêu Vêm cảm thấy trong đám người có người muốn nghe lén bất đắc dĩ nói: "Được, theo ta." Gật đầu cười nhếch phi xoay người, hắn mắt bỗng nhiên nhìn vào Hải Ba Đông đang nhàn tráng đứng sau quẩy thủy tinh trầm trù một chút nói: "Vị thế sinh này cùng đi với ngươi phải không?" "Như thế nào? Ta tưởng nói chuyện tình cảm lại đem lão nhân ta quên rồi." Thanh âm nhếch phi tùy cực thấp. Chẳng qua lại bị Hải Bá Đông nghe lọt vào trong tai, xoay người lại hắc cười nói. Vì Hải Bá Đông trêu đùa, khuôn mặt giám phi hiện lên một mặt đỏ ửng. Chẳng qua cũng là người từng trải cho nên lập tức ngọt ngào cười nói. "Lão tiên sinh, chúng ta mở cửa buôn bán tự nhiên là muốn nhiều sính ý. Nhưng mà ở chỗ lão tiên sinh cái quà đều là những thứ tốt nhất. Ta lại không phải nữ nhân ngu xuẩn cho nên không muốn làm phiền lão tiên sinh. Nghe vậy, Hải Ba Đông cười rộ lên, nháy phì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng qua gương mặt lại bảo trì mỉm cười, tuy không nhìn thấu được thực lực, nhưng cũng không đại biểu cho nhãn lực của lão. Lão không nhìn thấu được chi tiết của Hải Ba Đông, rằng có thể mơ hồ nhận biết lão nhân trước mặt cũng không phải đơn giản là đủ. Dòng đường đi lão có chút nhàm chán khi nghĩ đến lão, đều viêm mỉm cười nói. Nháy phì cười cười, xoay người hướng về phía cầu. Thành ở chỗ đại sảnh đi tới, ánh mắt đảo qua bóng dáng mê người, Tư Viêm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chóng bước theo sau. Vị lão tiên sinh kia chắc không phải bị thần bí lão nhân năm đó phải không? Nhã Phi sánh vai cùng Tiêu Viêm, khuôn mặt mang theo nét cười, gáy đầu nhẹ giọng hỏi. "Không phải?" Tư Viêm cười cười lắc đầu nói. "Nga, Nghe vậy Nhã Phi thoáng có chút gật đầu Cũng không tiếp tục nói chuyện Chậm rãi hướng về mấy cửa Lời của mấy tên thủ vệ đang đứng Nhìn tiêu vêm cùng hải ba đồng đi theo sau Nhã Phi mấy tên thủ vệ liền liếc mắt Dẫn theo cái cổ Không phải thành viên của tộc nhân bình thường Không thể tiến vào bên trong Nhưng hôm nay Nhã Phi là trưởng áo giám sát Quyền lại không nhỏ Cho nên những thủ vệ không dám ra mặt ngăn cản Đợi đến khi ba người chuẩn bị tiến vào Thì một gã thủ vệ liền lên Định mở miệng nói Nhưng chưa kịp mở miệng thì Nhá Phi nhàn nhạt, nhạt cắt ngang Lời thủ vệ Bọn họ là bằng hữu của ta Có việc gì ta chịu trách nhiệm gánh bác Nhàn nhạt nói một câu Nhá Phi nhanh chóng mang hai người đi đến cầu thang Nhưng tại cầu thang bỗng nhiên Vang lên tiếng bước chân làm cho lông mày Là khẽ cau lại Trên tàng lầu liền chậm rãi xuất hiện Vài thân ảnh Một vị lam tử nhìn qua thì cùng tuổi với Nhép Phi, khuôn mặt thoá có chút tái nhợt, rõ ràng sắc dục quá nhiều. Tuy nhiên, thân hình người lại lộ ra một cố ẩn tàng hơi thở của đấu sư cấp bậc thanh niên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút khát vọng cùng tham lam nhìn những đường cong gợi cảm vô cùng hoàn mỹ của Nhép Phi đột nhiên hơi thở có chút dồn dập. Thanh niên đột nhiên mở miệng hỏi, trang phía trên là cấm địa của gia tộc, ngoại nhân không được tiến vào. Người thân là trưởng lão giám sát, sao lại cố ý không biết? Nhận thấy ánh mắt của Thanh Liên có chút biến hóa, khuôn mặt đang cười của Nhã Phi có chút khó coi cùng sự chán ghét. Thấy ánh mắt chán ghét của Nhã Phi, khuôn mặt của Thanh Liên nhất thời âm trầm đi rất nhiều. Cái thiên phú tu luyện của hắn cũng xem như là một kỳ tài trong thước đắc nhĩ gia tộc, làm cho lẫn nhân khác đối với hắn rất hâm mộ, nhưng Nhã Phi thấy hắn như một con vi trùng kinh tởm. Kiều này làm cho lòng kiêu ngạo của hắn thực chịu một đả kích rất lớn. Ta nói rồi có chuyện gì ta chịu trách nhiệm người tránh ra. Thanh ngâm nhã phi lạnh lùng nói, không cấp cho đối phương một chút mặt mũi. Bàn tay cầm chặt lấy tay tiêu viêm, sau hướng về cầu thang tiến lên. Nhìn nhã phi không cấp cho mình một chút mặt mũi. Gác mặt của thanh niên tái nhợt. Thoáng có chút run rẩy. Đặc biệt khi bàn tay nhã phi nắm lấy bàn tay của tiêu viêm thì một cỗ ghen tị không hiểu nổi lên. Nhìn qua khuôn mặt của Nhã Phi đang cười. Thanh Liên có một chút cố lửa giận, chẳng qua hắn cũng biết trong lòng Nhã Phi rất bài xích nam nhân, chủ động nắm tay một gã nam tử thì lại càng không. "Hắc, ta nói thường ngày đối với ta bằng lạnh, nguyên lai ngươi thích cái loại người ngô thiếu lièn, khẩu vị lạ lạ. Chẳng qua không biết hắn có hay không thỏa mãn ngươi." nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thiếu viên thanh niên như được cười nói, khuôn mặt của Nhã Phi không chút thay đổi, tựa hồ nghe đến những lời dâm uế của thanh niên Trang Quát Tiêu Viêm cảm giác được ngón tay của Lãn đã bấm sâu vào da thịt của hắn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của thanh niên sắc mặt không có chút hảo cảm. "Tiêu tử, ngươi muốn chết?" Ánh mắt của Tiêu Viêm làm cho hắn cực kỳ không thích, Thanh Liên nhất thời giận dữ hét lên. Nghe vậy Tiêu Viêm dừng chân lại, bàn tay lắm lại nhìn thấy Nháp Phi lắc đầu, ý bảo hắn không cần để ý. Thấy vậy, Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, cuối cùng không nói gì. Nháp Phi Ngươi tìm làm nhân không cần tìm loại này chứ Thấy nháp phi nhấn nhị Thanh liên cảm thương phấn nhếch miệng Ác độc cười Bước chân cuối cùng dừng lại Tiêu viêm khẽ tách bàn tay của nháp phi ra Nhìn đứng cong thân thể của nháp phi nhàn nhạt, nhạt nói Tỷ còn muốn nhấn Thân thể của nháp phi cứng cáp Vẫn chưa trả lời Bóng dáng kiều nhiều Nhìn qua có chút mệt mỏi Thật thứ lỗi ta không thể Bàn tay của tiêu viêm nắm lại, xoay người về hướng khuôn mặt âm trầm trầm của thanh niên đang cười to. Cẩn thận, hắn là nhất tinh đấu sư. Cảm nhận được hành động của tiêu viêm, nhã phi vội vàng xoay người. Thanh âm còn chưa kịp nói hết câu, thì đột nhiên cầu thang quanh động làm cho khuôn mặt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Còn mẹ mày đột tập chủng, người ăn phân mà lớn lên à, theo năng lượng bạo tạng. Trường 271 Tầm Dược trên hành lang thoáng có chút rộng rãi tiêu viêm cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người thanh niên kia nắm tay bỗng nhiên nắm chặt bằng theo cố kình khí hung hăng đánh mạnh vào người của thanh niên kia thân thể người thanh niên tái nhợt tuy không hư hãn bất quá thực lực cũng không kém trong khi tiêu viêm phát động tấn công hắn đã kịp phát hiện khuôn mặt hiện lên một cỗ âm hàn hai tay giao nhau đấu trong cơ thể hung mãnh bộc phát ra trong nháy mắt hình thành một cái đấu khí sai y mặc dù không kịp phòng ngự nhưng thanh niên kia đối với thực lực của chính mình rất tự tin. hơn nữa khuôn mặt của tiêu viêm nhìn còn rất trẻ, hắn tin tưởng lực công kích của đối phương không thể vắt vỡ được phòng ngự của mình. tiểu thập trộm hôm nay cho dù nhã phi che trợ người thì ngươi đừng mong ra khỏi đấu giá này. trong chốc lát đánh giá trong lòng thanh niên hiện lên một cỗ sát ý, song ý niệm còn chưa hạ xuống, nắm tay trước khí áp bức chân thật đánh thẳng vào người. Nhất thời vang một tiếng rắc rất nhỏ, người Thanh Liên sắc mặt cuồng biến, một ngụm máu tươi trong huyết hầu không kìm được phun ra. Thân hình bị kinh khí mạnh mẽ đánh ngào vào góc tường, lập tức một ngụm máu lại phun ra, thân thể không ngừng co quắp lại. Tại một khắc, Thanh Liên học máu, nha phi vừa xoay người tiến kêu cẩn thận vừa thốt lên, chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, gương mặt nhất thời mang theo một màn kinh ngạc bao trùm. Tới lúc này mấy tên thủ hạ ở bên cạnh thanh niên kia mới phục lại tinh thần nhìn chủ tử bộ dáng thê thảm khuôn mặt cả người trợt giận bay quanh đều liều viêm lại lùi ra cho ta nhã phi đang ở trên lầu nhìn cử chỉ của mấy tên hộ vệ rốt cuộc nhị không được bộc phát mắt hạnh trừng lên quát nghe được tiếng quát của nhã phi mấy tên hộ vệ nhất thời lộ vẻ chần chừ chủ tử bọn họ dám đắc tội nhã phi nhưng bọn họ thì lại không có cái can đảm này Các người còn dám đi tới một bước Từ nay về sau đừng nghĩ xuất hiện tại phòng đấu giá Mặc dù các người không phải thuộc hạ của ta Bất quá ta nghĩ bằng vào thân phận Giám sát trưởng áo Loại bỏ vài người cận bã không phải Khó khăn quá mức Nhã Phi lạnh như băng đảo qua một cái lộ oai Phòng uy nghiêm Nhìn Nhã Phi mặt cười Hàn ứa Hàm chứa sát ý Khuôn mặt của mấy tên hộ vệ hiện lên Vẻ sợ hãi Bốn mắt nhìn nhau không cam lòng lùi xuống mang theo chủ tử của các người lăn trở về ngón tay chỉ về hướng cầu thang Nhã Phi lạnh lùng nói tốt Nhã Phi người dĩ nhiên giúp đỡ ngoại nhân người đợi đấy được kẻ dưới nâng dậy thanh liên bước chân có chút lảo đảo chùi đi vết máu trên mép Dựng dữ nhìn Nhã Phi trợn ánh mắt âm lãnh gắt cao chuyển hướng tiêu viêm hô hấp còn chút dồn dập được được lắm tiểu tam chủ có gan thì chờ ta xem sau khi ngoan độc đe dọa Phiên niên hung hăng tát một phát về bên, bên cạnh cả giận nói, "Ngô Xuân Định." Đứng tại thang lâu, Tiêu Viêm con mắt híp lại quan sát mấy tên hộ vệ đang lấn canh liền chậm rãi đi ra, lắm trong ống tay áo buông xuống có chút mở ra, con lửa màu xanh lại đầu ngón tay bốc lên. Đối với người như thế, người còn có thể lương tay làm thịt luôn không phải tốt hơn sao? Miễn cho Tử Anh về sau khỏi bị đau đầu. Khi người dựa vào thang lầu, Hải Ba Đông lãnh đạo cười nói: Nơi này dù sao cũng là địa bạn của người khác. Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu nhìn Nhã Phi, nhún vai nói: Thật có lỗi, có chút xúc động. Bất quá tâm địa mấy tên kia quả thật rất xấu. Lắc lắc đầu, Nhã Phi khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói: Ta nghĩ không lâu đó chúng ta bàn lại sự tình này. Tên kia sau khi trở về khẳng định sẽ hướng ông nội hắn khóc lóc tố cáo, đến lúc đó lão già cực kỳ bao che con cháu của mình kia nhất định sẽ tìm người mà gây phiền hà. Không quan hệ, Từ Viêm lắc đầu mỉm cười nói: "Chúng ta cần ít đồ vật, bây giờ nói đi. Còn cái phiền toái kia để chúng ta tự mình xử lý." "Ôi trời, cái tên quật cường quên đi. Đến lúc đó ta tận lực bảo hộ ngươi, nhưng mà lão già họ kia luôn luôn mục hạ vô nhân, có lẽ ngay cả ta còn bị hắn quật lại không chừng." Nói xong, Khế Hịch Đầu nhấp phi xoay người bước lên trên lầu. Tại chỗ rẽ để lại cho ánh bóng lưng động lòng người. Cùng Hải Bắc Đông hai mắt nhìn nhau, một mạch đi theo nháp phi phía trên, một đường đi theo nháp phi lên trên mấy lầu. Cuối cùng, ngừng lại trước một cánh cửa lớn, xem bộ dáng của nàng hiển nhiên đây là nơi phi thường lui tới. Bên cạnh cánh cửa đứng vài tên thủ vệ, mặc dù ánh mắt bọn họ nhìn hai người tiêu viêm đầy nghi hoặc nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn trở đi như cọc gỗ đứng đó đẩy cửa phòng lộ ra phòng lớn bên trong dựng đứng từng hàng giá sách chỉnh tề trên đó để lại dày đặc các đủ loại sách nhát phi xuyên qua giá sách cuối cùng đi tới trước bàn làm việc xoay người lại mỉm cười nhìn tiêu viêm hai người chỉ vào một bên ghế dựa lối ngồi đi bây giờ có thể nói rồi kết thúc cùng là chuyện gì cười, cười gật đầu tiêu viêm thuận tay lấy một cái ghế ngồi xuống Thoáng trầm ngâm một chút Bỗng như nhìn trầm vào Nhã Phi nói Lúc cục lẫy Có hay không ta gây cho tỉ phiền toái, Xin lỗi Ta biết ngươi là vì ta mới ra tay Không cần xin lỗi Phát tay áo Nhã Phi khẽ giật giật ngồi xuống Đôi môi đỏ mọng cười Tên kia là Lôi Lạc Cũng là thành viên của đặc thước gia tộc chúng ta Hơi có chút cường lạnh Bình thường Ta cũng không muốn đắc tội với hắn Bởi vì chỉ có thể lựa chọn không nhìn thấy thôi. Bất quá tên kia đối với ta có một ít niệm ác tâm trong đầu. Ta không nhìn hắn, ngược lại lại là làm cho hắn thẹn quá hóa giận, suốt ngày gây cho ta phiền phức. Ông nội của hắn trong gia tộc là một trong các nguyên lão. Lời nói có chút trọng lượng, cho nên đối với tên xa rời đến cực điểm này, ta quả thật là bất đắc dĩ. Nhác vì bước qua mái tóc xanh trên trán có chút mệt mỏi nói xem ra tiền thành liền lô lạc kia đúng thật đã cấp cho là rất nhiều phiền toái để biết đối với người như thế thì càng như vậy hắn càng làm tới tím em lắc đầu nói Ha ha ta tự nhiên biết nhưng mà ngươi chẳng qua là xem trọng ta quá ta chỉ là một lữ nhân thế nào có lòng dạ loại này thánh nhân ta bây giờ thật không muốn đụng tới hắn nhưng có một ngày ta có cơ hội cầm quyền người này sẽ là nhóm đầu tiên bị ta tra đạp các loại rác rỉa này đến lúc đó ta sẽ trả thù sẽ cho hắn cảm giác được không lên sinh ra trên đời ngươi cần phải biết đàn bà bính viết là sinh vật mang đầy thù hận nếu không sao có câu tối độc phụ nhân tâm nhã phi thản nhiên cười nói bây giờ chính là mới hiện lộ ra dạ tâm cùng cường thế nghe được lời này của nhã phi tiếng em cũng hài vui đông trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ vô cùng tinh ngạc bọn họ không nghĩ tới một lưới nhân cực kỳ nhu hòa, thế nhưng tồn tại cái khả năng ẩn nhẫn. Được rồi, đừng nói hắn nữa, rất mất hứng. Lắc lắc đầu, Gia Phi gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ dịu dàng như nước, mỉm cười chậm chậm, Tiêu Viêm nói: "Các ngươi cần vật gì, nói ta nghe một chút, ta giúp các ngươi trang." Tiêu Viêm cười gật đầu, từ trong nhẫn hé ra giấy trắng, viết ra dược liệu phục chế. Phục linh tử đan. Sau đó Hải Ba Đông đưa cho nhá phao y cười nói, Nhìn cử động của tiêu viêm, khuôn mặt giả lua của Hải Ba Đông ý cười càng lúc càng đậm. Lúc tiêu viêm phía xuất ra tờ giấy, hắn bằng mắt ánh ánh mắt sắc sảo nhìn quét qua một lần. Đây là cùng với dược liệu tiêu viêm hứa với hắn đồng dạng. Cho thấy tiêu viêm vì sự thành khoản mà ghi tạc trong lòng. Ta chỉ biết không có việc gì người tuyệt đối không đến phòng đấu giá loại địa phương này." Tiếp nhận tờ giấy trắng, nhã phi lắc lắc đầu, chợt cúi đầu, nhìn sơ qua dược liệu trên tờ giấy, trên gương mặt đang cười, không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tiêu Viêm nói: "Mấy cái dược liệu này hình như không phải vật bình thường, trong đó có một ít ngay cả ta cũng không nghe qua tên." "Ừ." Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói: Nơi này có khả năng thu thập được mấy cái dược tài lấy chứ. Nghe vậy, Hải Ba Đông đôi mắt cũng trở mong nhìn chằm chằm nháp mi như đang trầm tư. Đây chính là sự tình trọng đại, quan hệ đến hắn có hay không hồi phục thực lực đỉnh cao. Tay cầm trầm tư một lát, nháp mi lắc đầu ánh mắt nói: "Thật có lỗi, muốn lấy về có lẽ cực kỳ khó khăn, dù sao mấy cái dược liệu này, này thực quá mức quý trọng." Cơ hồ mỗi một loại đặt ở trong thành thị chỉ ít đấu giá hơn 20 vạn, thậm chí là vô giá. Nhã Phi liền lại nói ra, Hải ba Đông nhất thời trầm mặc, mà Tiêu Viêm ở một bên lại khẽ thở dài một hơi, trong lòng cũng biết đây là điều tất yếu, chưa hẳn là buồn bã. Đem về quả thực có chút khó khăn, nhưng ta nghĩ một lửa dựng tài trên hẳn không có vấn đề. Nhã Phi chậm ngâm nói: một lửa cũng tốt dù sao cũng đỡ hơn là cái gì cũng không có cái viêm gật đầu than thở nghe vậy nhã mi khuôn mặt lộ ra nét cười nhu hòa Dựa theo ta nhớ chúng ta đặc thức phòng đấu giá có thể xuất ra bốn loại dược liệu Mà trong đó mỗi phần giá cả đều đến từ 25 vạn trở lên bốn loại này chỉ sợ tổng số phải trên trăm vạn tiêu viêm đệ đệ nhiều đó tiền ngươi có thể xuất ra ách con ngươi trưởng lên phe phẩy Đầu, tựa hồ không thể. Tiêu Viêm vừa nói ra, lời này khuôn mặt của nháp Phi cười càng đậm vài phần, các ngón tay thon dài đang chéo nhau làm như có chút tiếc hận. Tiêu Viêm đệ đệ bây giờ cũng không phải ở Ô Thản Thành, ở chỗ tỉ tỉ, cho dù có tâm giúp người nhưng mà không đủ lực đã vượt qua quyền hạn quản lý của ta. Tiêu Viêm khuôn mặt sám xịt đầy biểu cảm nói, "Vậy sao bây giờ à 100 vạn kim tệ, mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng mà tỷ tỷ thấy người một chỗ tự tin vừa lúc phòng đấu giá đặc thức gia tộc chúng ta đang cần thu lãm luyện dược sư nếu tiêu viêm đệ đệ có hứng thú thì có khả năng trả lợi một viên nhị phẩm đan dừa có thể bán với giá trên trời rồi cha nghĩ với bổn dự của tiêu viêm đệ đệ chỉ cần xuất ra vài viên vấn đề lày xong rồi chương hai ngăn trở anh bán thân nghe vậy tiêu viêm sửng sốt Liên cười khổ lắc đầu, quay đầu lại nhìn Hải Ba Đông than thở nói: "Ngươi chính mình lo liệu đi, ta chỉ phụ trách luyện đan, chuyện giật tài chính là ngươi đi quan tâm đi." Thế thế, Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy từ trong nạp giới móc ra đặc tiến tím, cực kỳ tinh xảo, túy đặt trên bàn nói: "Tiểu nữ oa, nhanh kiếm các loại giật tài đem đến đây cho ta. Hơn trăm vạn kim tệ này của ngươi ta nghĩ đem tiêu viêm tợ tại chỗ này." bậy chính là quá xem thường giá trị của hắn. Nhạc Nhiên nhìn chương tạc biến một tính bẩm trên bàn mặt có bảy đạo luồng sóng màu bạc. Trên gương mặt Nhã Phi hiện lên một nét khiếp sợ. Nàng dừng xuyên cùng vô số cường giả sau tiếp, tự nhiên rõ ràng, loại tạp tiến một tí này ít nhất phải có thực lực là cấp bậc đấu phương mới có tư cách sử dụng. Tràng này lão giả nhìn như không mở lồn mắt này, lại có thể là một cường giả đấu vương che mặt ý cười thu liễm. Ánh mắt của Nhã Phi phức tạp nhìn Tiêu Viêm ngồi trên ghế buồn chán nghịch móng tay. Theo Từ Lệnh, Ba Lâm dựa hồ bản nên không sai, dĩ nhiên có thể cùng loại cương giả này giao tiếp. Phải biết rằng, cương giả cấp bậc đấu vương, cho dù là tới như Thước Đạc Nhĩ gia tộc cũng là tuyệt đối không dám chậm trễ mời ngồn. Cẩn thận nắm chặt cặp biến tím bầm, góc thủ của Nhã Phi trên mặt chớp chậm rãi vớt ve qua cảm giác đặc thù giúp làng nhanh chóng phân biệt thật giả sau đó vỗ nhẹ xuống một cái một thị nữ bộ dáng xinh xắn nhanh chóng từ bên ngoài đi đến đi lo ổn thỏa sau đó mau lại đây nhanh một chút đem chỉ phiến đưa cho ả thị nữ nhát phi ngưng trọng phân phó bầm thị nữ cung kính lên tiếng sau đó bước ra ngoài lui lão tiên sinh mười ngày chờ chốc lát tài lập tức tới tay Nhìn tự lữ kia ra ngoài Nhá Phi quay đầu Về hướng Hải Ba Đông cung kính Có chút gật đầu Hải Ba Đông đó là lại ngồi trên cây ghế Bưng chén trà cũng không nói lời nào Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Đột nhiên phát hiện Vị lão nhân mắt không dậy nổi này Lại có thân phận kinh khủng như thế Nhá Phi cũng không dám tùy ý Chiêu chọc tiêu viêm Tợ hồ cùng người này quan hệ không cạn kia An tĩnh ngồi ghế không dám tùy ý lên tiếng, ánh mắt ngẫu nhiên thoáng có chút kỳ dị, lại nhìn thiếu liên đang nhàn chán bên kia. Các ba người trầm mặc, hào khí trong phòng đó là từ từ chậm muộn xuống. Theo thời gian trôi đi, tiêu viêm cuối cùng cũng có chút nhíu nhíu mày, muốn mở miệng nói chuyện, thì lữ kia đã có chút bối rối vội vã đi vào, cũng đem theo hào khí chậm muộn đánh vỡ. Dực tài đâu? Nghe tiếng bước chân vội vã dực phi, nhã phi ngẩng đầu lên nhìn hai bàn tay thị nữ chống chơn lông mì hơi nhúm thầm giọng nói nhã tiểu thư dược tài dược tài bị lôi âu trưởng lão mạnh mẽ gạt đi hắn nói dược tài này sớm đã bị người ta mua không thể chuyển nhượng cho người khác trên gương mặt thị nữ kia mang theo chút kinh hoàng tiếp đạm nói vẻ mặt âm trầm xuống ngọc thủ lạnh lẽ lặng lề lên trên mặt bà cắn răng nói lão sa hỏa này dược tài này đặt ở trong thương khố đã mấy tháng có thừa Ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua Sớm đã bị người ta mua Chuyện gì xảy ra Nhìn biến cố này tiêu viêm nhíu mày nhẹ giọng hỏi Chậm rãi hít một hơi Bộ ngực Đầy đặn mượt mà có chút phập phồng Ngọc thủ của cái nhà phi Xoa huyệt thái dương cười khổ Lão gia họa lôi âu này Chính là hung lội của tên Lúc lãi bị người đánh cho học máu Cũng là một vị trưởng lão có quyền lực không nhỏ Trong thức đặc nghĩ gia tộc Công báo thù riêng đôi mắt tiêu viêm híp lại, thản nhiên cười nói. Hai ba đông ở một bên chậm rãi nhấp nước trà. Lông mày trắng có chút nhíu động, không nói gì, chỉ bất quá nước trà đang song sánh trên chén trà giữa hai tay chính là hàn khí chuyển động trong nhãn mắt đã bị đông lại thành băng. Ài, lão già này lần này đích xác có chút quá phận, lại có thể làm chuyện này. đứng dậy, mặt của nhã phi thoáng chút âm trầm quay về thị nữ nói. Dẫn đường, ta tự mình cùng hắn lý luận. như vậy tên thị nữ kia cũng vâng vâng gật đầu vừa mới xoay người một tiếng nói giả lùa hừ lạnh bắt đầu từ ngoài cửa truyền tới tìm ta lý luận hảo ta cũng đang muốn nhìn là ngươi phương nào dám ở chỗ này đả thương cháu ta nghe được tiếng hừ lạnh này vẻ băng hàn mặt dạ nhã phi càng ngày càng đậm hai tay chống mặt bàn lạnh lùng nhìn về từ cửa kia Là một vị lão giả hoa bào Trên khuôn mặt thoáng có chút âm ngoan Đứng sau hắn là gã thanh liên Có sắc mặt tái nhợt Cùng với tên hộ vệ đi theo Lúc này gã thanh liên kia Chính là lấy ánh mắt quán đồng hông hăng liếc nhìn tiêu viêm đang ngủ trên ghế Tôi yêu trưởng lão Ngươi đây là cái ý gì Mặc dù ngươi là trưởng lão của gia tộc Nhưng khi nào đã có tư cách nhúng tay vào chuyện Của phòng đấu giá Còn uống chi Ngươi lại có thể dám chặn lại dựt tài Mà khách nhân muốn mua người đây là muốn cho phòng đấu giá thước đặc nghĩ chúng ta mất mặt, mặt cười có chút ngập hàn ý, nhã phi căm tức hướng về lão giả, trục mũ quây kết hăng nói tới. tại đây dưới không khí lặng lè có chút làm cho người ta khó có thể kinh thở. bị trục mũ quây lão giả tên lôi âu khuôn mặt cũng không khỏi có chút biến đổi. bất quá nháy mắt hắn đã cười lạnh, hắc quan uy thật lớn. nhã phi, ngươi đừng nghĩ hôm nay ngươi là một trưởng lão tránh thức lúc nào chờ đến người cái chữ giám sát kia bỏ đi trở lại đây mới có thể cùng ta nói chuyện. bất quá ta nghĩ người có lẽ không cần loại cơ hội này. người thân là giám sát trưởng lão của phòng đấu giá thức đặc nhĩ nhưng lại tự tiện mà ngoại nhân tiến vào trọng địa của gia tộc. hơn nữa còn tự tiện đả thương tộc nhân. vài loại vi phạm này đã quá đủ. hội nghị nguyên lão viện tiếp. Theo mở ra thì ta sẽ trịnh trọng hướng Với các đại trưởng lão Đưa ra yêu cầu bãi miễn chức vị của ngươi Sau khi đi qua cửa Ánh mắt của lôi Yêu âm ngoan đảo trên người tiêu viêm cùng Hải Ba Đông Tiêu viêm còn trẻ chưa làm hắn quá ý Chỉ là huy chương nhị phẩm luyện dược sư trên ngực Cũng khiến trong lòng hắn hơi chút kinh hãi Với thân phận của hắn Tiếp xúc nhị phẩm luyện dược sư thực sự nhiều Cho nên đại bộ phận tầm mắt của hắn Vẫn còn dừng lại thân thể Hải Ba Đông Đang mặt không chút thay đổi Bất quá nhãn lực của hắn tự nhiên không có khả năng nhìn ra lông sâu của Hải Ba Đông, lập tức trong lòng không biết. Đó là biến thành không sợ người và ít phần khiêng kỵ. Nếu nói đối phương là đấu linh hoặc đấu vương cấp bậc, vậy hắn có thể nhận thức được một ít năng lượng ba động. Mà bây giờ trong cảm giác lỗi eo quanh thân Hải Ba Đông cũng không có một chút dấu vết của năng lượng lưu chuyển. Hiện tượng như vậy chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là đối phương là một ác siêu việt đấu vương hoặc đấu hoàng. Hai, thực lực của đối phương đã kém đến mức làm người ta khó có thể cảm ứng được dấu khí tồn tại trong cơ thể. Đấu hạ cường giả trong gia mã Đế quốc, Lôi Âu mặc dù không có tư cách cùng bọn họ kết giao, bất quá còn chưa đích. Qua mặt đáng tiếc mấy vị đấu hạ cường giả đều không phải hai ba đồng trước mặt kia, vậy còn lại dễ dàng đoán chỉ là một nguyên nhân cuối cùng. Lôi Âu trưởng lão, người có lẽ đã quên một ít quy củ tiềm ẩn của phòng đấu giá, có chút khách hàng lớn. Là có tư cách tiến vào nơi này Còn chuyện của lôi lạc Vậy là thần túy hắn tự tìm Chắc không được người khác ra tay giáo huấn Nhã phi với âm thanh lạnh lùng Nói Nhà đầu mỏ nhọn này Khách hàng lớn Hắc Hảo cho ngươi cùng nói cho ta biết Một chút thân phận hai người này ra sao Làm cho ta phán đoán một chút Bọn họ đi thật cùng bao nhiêu tuổi Có hay không đạt tới tư cách mà điều kiện ngươi nói Lôi Âu bĩu môi Lãnh thành nói Nhân mạch của hắn đang tại gia mã thánh thành cũng nào có chút không sai, một ít thế lực nhỏ về phần một ít thế lực bá chủ hồng phách nhân tình thành thị ở ngoài gia mã thánh thành. Hắn cũng đồng dạng nhận thức không ít, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người Tiêu Viêm. Nghe được lời của Lôi Âu, Nháp Phi nghẹn lại, hắn chỉ biết thân phận của Tiêu Viêm bất quá một tiểu gia còn xa không có khả năng khiến cho Lôi Âu gia tộc nổi danh kiêu ngạo này có điều kiện kỵ, mặt khác cả Bắc Đông là cũng không biết chi tiết chút nào nhìn nháp phi không có lời nói trên khuôn mặt của lôi âu hiện lên vẻ đắc ý âm trầm xem ra chất lữ không rõ ràng lắm thân phận của người ta thế mà cũng, cũng dám xem người lạ lầy trong trọng địa của sao tộc vậy xem ra thật không thích hợp với chức vụ này bị lôi âu mỉa mai trên khuôn mặt nháp phi nhất thời có chút hắng giọng đứng lên cắn răng ta không cùng người cạnh cọ dực dài này là bọn hắn đặt mua trước hôm nay tiền đã giao người lại lườm đường ngăn cản, nếu việc này truyền đi ra ngoài tổn hại danh tiếng của phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ, ta xem ngươi thế nào hướng đại trưởng lão bọn họ nói chuyện." Ba chữ đại trưởng lão lọt vào tai, sắc mặt của Leo rõ ràng biến đổi, hiển nhiên tên này đối với hắn cực kỳ có lực trấn nhiếp, bất quá khi hắn nghiêng đầu, nhìn đứa cháu bảo bối của mình, sắc mặt tái nhợt, một cố tức giận dâng lên, cười lạnh, "Giấc tay này sớm đã bị người đặt mua trước, ta bất quá là không muốn ngày sau người ta đến." Người không tìm ra đồ vật để ăn nói mà thôi Người Người thối nắp Trên mặt sợi dữ bị hắn cưỡng tình đoạt lý Bàn tay của Nhã Phi lệ mạnh trên mặt bàn Dĩ nhiên là bị tức đến mức trực tiếp bạo phay Có người dự định mua đại lượng dược liệu như vậy Ta thế nào còn không biết Lôi âu trưởng lão ngươi làm việc như vậy Thực sự có chút hạ thấp thân phận trưởng lão của ngươi Nhã Phi vẫn nổ nói việc này ta nhất định gặp đại trưởng lão tự mình bẩm báo. nói rồi nhã phi vẫn nộ đứng dậy. nhìn cử chỉ của làng như vậy tiêu viêm mặc dù vẫn là duy trì trầm mặc cuối cùng cũng chậm rãi thở một hơi đứng dậy đi bên cạnh bên bàn lôi kéo nhã phi sau đó đem làng lại trên ghế vỗ vỗ đầu bịt cười. việc này rõ ràng là lý đói không lỗi. để cho ta đi. ngươi đừng bạo loạn lão già này chính là đấu linh cường giả nơi có biến thái nào cũng tuyệt không đánh lại hắn. cử động thân mật của tiêu viêm như vậy làm cho nhã phi có chút ửng hồng, có chút từ chối, dãy rụa một chút, nhưng cũng không có chút phản ứng nào nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú mỉm cười, nàng thoáng có chút lo lắng nói: ta đích xác sẽ không ra tay. tiêu viêm cười cười.